Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mấy thằng cô hồn loạn quảng chúng sống được bao lâu, chúng mình không chọc phá ai là mây rồi. Oanh cắn nhẹ vào vai Sàn cười khu khích. Thôi em về nhé. Sàn gật đầu, nhìn dáng người mảnh mai của cô trò nhỏ, đi lẫn vào màn đêm dày đặc. Một lúc sau, chàng tân ngần chậm chạp lầm lũi trở lại bỏ đường. Chàng không hiểu sao Lúc nãy tìm đủ muôn phương ngàn kế Né tránh Bởi oanh Bây giờ nàng vừa đi khỏi Tự nhiên chàng lại nhớ nhung Tiếng cười con chàng làm cho đàn chó trong xóm sùa rộ lên Nhà nó chuyển nhà kia như báo động cho nhau Một biến cố sắp tới Chàng vẫn điên cuồng rào rào bước với tiếng cười man dài <cười> Trong một căn phòng nhỏ Tam tung mèn choang dậy chàng cau nhíu. "Ông biết thằng cô hồn nào phá làng phá xóm bữa giờ này làm gì mà cười như ma điên vậy?" "À, kẻo tạm nằm xuống. Mặc kệ nói ngươi, ngươi đừng mà lo chuyện ngoài đường mà." Tam miệt lời à nằm xuống nhưng không hiểu sao chàng vẫn thấy bồn chồn vì cái cười man dại của anh hề quèn quện. Đúng có lẽ lại là người trong võ đường Học cho chủ Tư làm gì có hạng người phá làng phá xóm như thế. Nhưng tiếng cười quen lắm. Tam không thể nào chập mắt được nữa. Chàng cố ngoài ốc xem hắn lại. Tại sao lại cười rổ giữa đêm khuya như thế này? Em có thấy tiếng cười này quen không? Hà cũng phần vận. Dạ, em cũng thấy ngờ ngợ Anh nói em mới để ý. Không biết y là ai kìa. Anh có sợ không? Tam bật cười. <cười> Quỷ thần còn chưa sợ há chỉ mấy cái thứ điền này. Hà có vẻ không yên tâm. Không biết cái điểm gì đây. Hồi chiều thì vịt xa xuống nhà thầy tư. Bây giờ giữa đêm khuya. Lại có tiếng cười như mà như quỷ. Mà nghe quen thuộc quá. Nếu đêm này em thụ thai với anh. Cái bảo thai này. Phải để luyện thiên hình cái. Nó có liên quan gì tới tiếng cười mà quái kia. Và con vịt xa xuống nhà thầy tư không? Tạm cười lớn. Là... Em nói cái gì thiểu lầm quá vậy Người ta nói chim sa cá lặn Chứ có ai nói vịt sa bây giờ đâu Còn tiếng cười của thằng cô hồn nào đó Thì có ăn chung gì Tới đứa con thiên linh cái của tụi mình Thôi ngủ đi cực Vừa nói Tam vừa nằm xuống kéo mền đắp cho cả hai đứa Hồi tôi chàng và Hà ấn ai với nhau ở bờ sông Vừa lạnh vừa mệt Nên nàng rủ chàng về nhà nghỉ Tam nghe lời Hà ngay Bây giờ chàng đã mặc nhiên coi Hà như vợ chính thức của mình. Hơn nữa cả hai cùng một chí hướng, cùng một mục đích phải thi hành cho bằng được. Có thể nói là vấn đề sinh tử nữa, không có chuyện trời. Tuy nói hàng ngủ đi nhưng chính Tam lại là người chẳng chọc, chàng quay qua quay lại không thể nào ngủ được. Lúc nãy về nhà một lúc uống xong ly cà phê sữa hột gà do Hà pha cho Tam, lại chàng lăn ra ngủ điện, ngủ một cách dễ dàng không tưởng tượng được giang hồ mê phê nội hạ chui và nằm với chàng lúc nào không hay. Bây giờ đại triều không thể nào ngồi lại được nữa, tiếng người ma quái vừa dở cửa ám ảnh chàng hoài. Nằm lúc chàng bứt mình, ngồi dậy bảo hạ, "Hay là để anh kêu ông tổ về?" Hạ ngóc đầu lên hỏi, "Kêu ông tổ bên Lam chi?" Điều tiếng cười vừa rồi là ma quỷ muốn nhá tụi mình ông tổ sẽ cho biết ngày còn như tiếng cười của thằng cô hồn nào đó anh sẽ đuổi theo vặn cổ cho nó bỏ nghet hả bật cười ngồi sạch nà ôm ngang người Tam âu ông tội nghiệp thanh quá thôi nếu không ngủ được nữa em sẽ thức với anh nói chuyện đi sáng luôn chứ kêu ông tổ về có ích lợi gì đâu bộ anh quên rằng chúng mình và ăn nằm với nhau anh kêu ông tổ về được ngay hay sao Tam giật mình chàng chặt lưỡi nói, chết chàng, chút xíu nữa quên, vừa gần đàn bà mà kêu ông tổ về bị hành thấy mẹ. Em không nhắc anh, anh khó mà sống hết còn chẳng này quá. Hà tát nhẹ lên má Tam, nàng nhìn chàng âu yếm, thân thể Tam to con như vậy mà tính tình chàng như con nín. Từ nhỏ tới lớn, Tam không được cha mẹ cho ăn học ngày nào sống lam lũ vất vả. Hà tự nhủ nhất định nàng sẽ hướng dẫn Tam vươn lên để đoạt bằng được địa vị trưởng môn của phái lầm kinh thần võ mới chịu. Lúc ấy dù nàng có không được ai điểm đạo, nhưng là vợ của vị trưởng môn ai dám kinh nàng. Hơn nữa, bộ phép học lén chưa chắc nàng được kèm ai. Cuốn sách Tam đưa nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net